Uh, xin chào, xin chào tất cả mọi người uh, Hôm nay vì uh, một số lý do cá nhân mà mình đã không thể áp chuyện như thường lệ uh, Vì thế mà uh, Và ngoài ra thì có một cái lý do nữa là Mình không muốn để cho mọi người phải uh, chờ quá lâu Cho nên là uh, dù muộn như thế này rồi Nhưng mà mình vẫn uh, mở like để đọc trực tiếp luôn tập tiếp theo Của bộ truyện võ học và tù luyện có thể bảo kích Để cho các bạn cùng nghe Và <cười> hy vọng là không uh, phá giấc ngủ của mọi người <cười> Bạn nào mà đã muộn quá rồi không muốn nghe thì có thể uh, uh, nghe lại vào ngày hôm sau nhé Và bây giờ thì uh, mình sẽ uh, vào tập truyện của ngày hôm nay Lâu quá rồi không like bây giờ không biết phải nói gì nữa luôn Mong xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện để cùng với khổng lòng mẹ đến với tập số 73 của bộ truyện võ học Tà tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. À, và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa cho khổng lòng mẹ cũng như là cho kênh Quán Truyện bằng cách.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 điều càng khiến tiểu lão đầu chấn động là rõ ràng cảnh giới lâm phàm chỉ là thần linh tầng một sao có thể bùng nổ sức mạnh như vậy dù là lôi âm xá lợi đàn khiến nâng cao rất nhiều nhưng cũng không thể chèn ép đối phương đơn giản như thế không đây không phải là chèn ép mà đúng ra là nghiền ép lúc này lâm phàm lấy được trên người nam tử cầm quạt một tấm bản đồ mở ra xem khá lắm đây chính là bản đồ cốt địa bên trên bọn chúng đã đánh dấu những bìa đá và bìa xương biết được ở cốt địa nhân tài, người dựa vào món này để kiếm cơm có đủ không? Hắn hiểu rõ những chỗ này chắc chắn là nơi ba người bọn chúng thừa lui tới, xem xem có người đang cảm ngộ hay không. Nếu có bọn chúng phối hợp với nhau 9 phần 10 sẽ thành công. Hắn nhìn bản đồ nhớ kỹ trong đầu, hắn bắt đầu đi theo một phương hướng được đánh dấu, có chuyện kiểm chứng thực lực bản thân mạnh tới cỡ nào thì tạm thời bỏ qua. chỉ khi gặp phải cao thủ mới biết ba người bọn chúng hoàn toàn không gây nên áp lực cho hắn thực sự chênh lệch quá nhiều dù cho cảnh giới thấp hơn bọn chúng nhưng sức mạnh của hắn thực sự rất lớn hắn còn chưa mở lôi phật thần sáu tay càng chưa triển khai chấn thế quyền chỉ dựa vào sức mạnh tự thân mà thôi dẫu sao hắn đã tu luyện bí pháp chấn long kinh đến mức cao nhất sức mạnh bùng nổ không phải thứ bọn chúng có thể ngăn cản có người Lâm Phàm đứng phía xa, thấy vách đá này đã có mấy người đang cảm ngộ, bất giác hắn cảm nhận được vào lúc mấy người này đang cảm ngộ, có một luồng khí tức huyền diệu tràn ra dày đặc bao phủ trời đất. Hắn không đến, dù sao vừa trải qua chuyện với mấy tên kia, hắn biết ở cốt địa, lúc người khác đang cảm ngộ, nếu đột nhiên xuất hiện sẽ gây nên sự cảnh giác. Hơn nữa hắn có cảm giác Vừa nhìn nơi đó dường như có mấy ánh mắt Âm trầm dáng chặt lây hắn Có vẻ mấy người kia đều có người Ở trong bóng tối bảo vệ Hắn bền xoay người rơi đi Đi liên tiếp vài nơi đều thấy nơi nào Cũng có người đang cảm ngộ Còn thường thấy có người nảy sinh xung đột Hắn không dành để lo mấy chỗ không đâu Đi khắp một lượt các vị trí trên bản đồ Đều thấy gần như nơi nào Cũng có người đang cảm ngộ Có điều số người không nhiều Đi mãi hắn đi tới vị trí cuối cùng Vách đá này không có ai cảm ngộ, ngừng đầu nhìn lên, không biết vách đá này suốt cuộc có gì để cảm ngộ. Vách đá trước mặt khiến hắn hơi ngạc nhiên. Không hiểu, một vết nứt giống như dùm kiếm chém ra. Hắn nhìn vách đá cẩn thận, không thấy có thứ kỳ lạ. Mà dù hắn không dùng kiếm nhưng đã từng tu luyện huyền vũ chân công, trong đó có kiếm pháp. Hắn không dám nói bản thân có kiếm pháp cao siêu nhất đương thời, nhưng cũng coi nhớ biết chút ra lông. Có điều nhìn vào vết kiếm trước mặt. Lâm Phạm không có bất kỳ cảm ngộ gì Là do trình độ về kiếm pháp của hắn không cao Hay là thiền phú tự thân không ổn Sau đó bên tài và lên giọng nói Lâm Phạm Đừng xem Đây là trận ý kiếm đạo Không phù hợp với đường người đi Tốt nhất là không nên xem Không bằng đi chỗ khác xem Hơn nữa những bìa đá được phát hiện này quá bình thường Người nên tìm những bìa đá bị trộn giấu. Tiểu lão đầu lên tiếng nhắc nhở. Kỳ thực những bia đá này rất tốt, nhưng mà có quá nhiều người đã xem. Ở thần võ giới, e rằng có vô số người có kiếm đạo chân ý giống người, bởi vì cùng lĩnh ngộ từ một khối bia đá. Đương nhiên, không phải những chân ý này không hay, mà là do quá nhiều người lĩnh ngộ nên cảm thấy rất phổ thông. Lĩnh ngộ chân ý trên bia đá cũng rất khó. Dựa, vào, dựa nhiều vào ngộ tính của bản thân. Nếu không có ngộ tính Dù cho dán vào bìa đá cũng không có thu hoạch Lâm phàm tin tưởng lời của tiểu lão đầu Ở cốt địa tìm kiếm những bia đá Chưa được phát hiện hoặc bị ẩn giấu Mấy ngày sau Hắn phát hiện cốt địa có vẻ căng thẳng dần Rất nhiều người nảy sinh xung đột Đánh nhau rất ác liệt không biết cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sao bỗng nhiên trở nên như vậy Đúng lúc này Vọng đến một âm thanh quen thuộc Giống như tiếng kêu của loài vật nào đó lâm phàm tìm tới phát ra âm thanh ẩn trong bóng tối phát hiện nghé còn lúc trước gặp bị trói trên thân cây nghé còn hoảng loạn giãy giụa mà phía trước nghé còn có một đám người đang đứng dẫn đầu là một nam tử quần áo hòa lệ dùng mạo tân tú ngừng đầu ngạo nghễ nhìn phía trước xung quanh có một đám tiểu đệ đi theo tiểu tử này cầm dòi tàn nhẫn đánh lên người nghé con nghé con bị đánh kêu là thảm thiết không ngừng bọn chúng đang thu hút con hòa man ngưu trưởng thành Lâm Phạm cao mày, rõ ràng chỉ làm màn thú mà thôi, dường như không có chỗ nào đặc biệt, sao lại làm như vậy? Mặt đất rung chuyển, Lâm Phạm biết con hỏa Măn Nghiêu trưởng thành đã đến, hắn định xoay người rời đi, nhưng nhìn con nghé con ở bên kia, vừa muốn bỏ đi vừa thấy khó chịu. Đám người kia cần gì phải thế, lại làm ra chuyện hèn hạ với màn thú. Hắn tiếp tục theo dõi, hỏa Măn Nghiêu trưởng thành xuất hiện, thấy đứa nhỏ bị cho trên cao thì lo lắng giống giận. Nam tử dẫn đầu nói Hòa man nghiêu Ta biết người hiểu tiếng người Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói Ta đảm bảo con người sẽ không gặp chuyện gì Còn nếu người dám phản kháng Hậu quả người cũng biết đấy Vừa dứt lời Nam tử vung tay Tả nhẫn đánh một roi phát sáng lên trên người nghè con Địch Lâm phạm xuất hiện Hóa thành bóng mờ phóng lên bầu trời phía trên Nam tử Đánh mưa quyền xuống Và chạm vào chiếc roi phát sáng Tiếng nổ vang lên ầm ầm. Lâm Phạm chém đứt sợi dây, sách nghe con lùi về sau, sau đó ném nó cho hỏa ban nghiêu trưởng thành. Ngươi là ai? Nam tử lùi về sau mấy bước, ổn định cơ thể, cào chặt lông mày khó chịu với kẻ nửa đường nhẹ ra giết hắn ta. Tức giận quát mắng. Nhìn ngươi cũng ra dáng con người, không ngờ lại làm ra chuyện đề tiện như vậy. Có lẽ lúc trước hỏa ban nghiêu này cũng bị các ngươi làm thường. Lâm Phạm nói, muốn chết, giết hắn cho ta. nam tử phất tay đám tiểu đệ bên cạnh lập tức xông lên nhưng trong nháy mắt đã là hết ẩm mỹ. tiểu đệ của hắn ta nằm la liệt trên đất kêu gào gãy tay gãy chân thuộc hạ của người quá yếu đừng nên để bọn chúng nộp mạng lâm phàm nói trong chỗ tối tiểu lão đầu nhìn nam tử kia cao mày trầm tư xảo lại là hắn lão nhớ ra rồi Hình như tên này là con cháu của thịnh giá Hơn nữa còn là thành viên trong dòng chính Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn Tính cách lại càng hùng hăng càn quấy Nhưng đối phương là kẻ có hùng hăng có chỗ dựa Lão từng nhìn thấy thực lực rất mạnh Đến giờ là vẫn còn nhớ Tiểu lão đầu cảm thấy không ổn, Sao lâm phàm lẫn đụng phải tên này Hơn nữa lão không biết tên này bắt cóc hỏa màn nghiêu để làm gì Chẳng lẽ hỏa màn nghiêu trong cốt địa có điều đặc biệt Lão muốn ra mặt ngàn cản, Dẫn lâm phàm rời đi nhưng ngẫm lại lập tức bừng tỉnh sợ cái gì lúc trước ta sợ là vì không có chỗ dựa không dám đắc tội với đối phương nhưng Lâm Phạm có đường phi hồng hắn ta sao có cửa sánh bằng Thịnh Nguyên cau mày bởi vì Lâm Phạm phá vỡ chuyện tốt của hắn ta vẻ mặt Tuấn Tú dần trở nên phẫn nộ người dám bảo vệ hai con man thú hắn ta không ngờ có kẻ liều mạng dám ra ngăn cản đám đi theo bị đối phương đánh bại nhưng hắn ta không cảm thấy lạ chuyện này cũng bình thường bởi lẽ đám tùy tùng này chỉ làm được vài chuyện đơn giản mà thôi nếu ngươi không bị mù thì có thể nhìn thấy lâm phàm thản nhiên đáp lại hỏa man nghiêu trưởng thành nhìn lâm phàm bằng ánh mắt biết ơn nghé còn dùn lẩy bầy nếp sát vào người cha nó cũng biết nhận tập trước mắt đến đây giúp đỡ bọn chúng đổ khốn xưa nay chưa ai to gan dám nói với ta như vậy cũng được Để xem người có bản lĩnh gì Vừa dứt lời Thịnh Nguyên lập tức ra tay Xoạt một tiếng Một luồng sắc lạnh xẹt tới Chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn ta xuất hiện một thanh trường kiếm Đầm thẳng cổ họng Lâm Phạm Lâm Phàm lùi về một bước Tránh sát chiêu của đối phương Có vẻ bản lĩnh của người không lớn lắm Hắn cười nói <cười> Thật sao Thịnh Nguyên cười khẩy Không để ý đến lời của Lâm Phàm Triển khai kiếm chiêu Ánh kiếm ngàn dọc tạo thành thế bao vậy Uy thế của mỗi nhất kiếm đều rất đáng sợ Nhưng Lâm phàm chỉ thấy cũng tầm thường mà thôi Không lọt vào mắt hắn Trong chỗ tối tiểu lão đầu cao mày Lão từng thấy thức lực của thịnh nguyên Rất mạnh Hơn nữa còn có một vài sát chiều Hoàn toàn không giống như bây giờ Trong lòng lão kinh hãi Đối phương đang muốn đánh lừa Lâm phàm Để hắn cảm thấy thức lực của mình đủ để đối phó Để khi ấy sẽ đột ngột ra sát chiều Tiểu tử. hy vọng người sẽ thận trọng. Tiểu lão đầu im lặng quan sát, muốn xem lầm phàm có đánh bại đối phương hay không. Thịnh Nguyên không phải là thiền kiều quá hùng mạnh ở thần võ giới, nhưng cũng không thể coi thường. Lúc này, lâm phàm và thịnh Nguyên đang đánh nhau, chẳng chấp mắt hai bên đã đánh được hơn 10 chiều, dường như cả hai đều không dùng thực lực chân chính hoặc là đang thăm dò thực lực của đối phương. Thịnh Nguyên không chút nào núng Kiếm chiều tuyệt diệu vô cùng Không thể phủ nhận thực lực của đối phương Quả thực rất mạnh Đột nhiên Khí thế trên người Thịnh Nguyên bùng nổ Tốc độ thần pháp cực nhanh Trường kiếm trong tay tỏa ánh hào quang Cơ thể và kiếm hòa thành một vệt sáng Trọng chớp mắt xẹt qua người lâm phàm Xuất hiện sau lưng hắn <cười> Thịnh Nguyên cười chà trường kiếm vào vỏ thản nhiên nói Chút tù vi của người không đáng lọt vào mắt à Hãy cảm thụ cảm giác khủng hoảng bằng cái chết mang lại cho người Người nói gì <cười> Thịnh Nguyên ngỡ ngàng vội quay đầu lại Đã lẽ một chiều vừa rồi đã cắt ngang người đối phương Nhưng hắn vẫn còn chưa có thể nói chuyện Hơn nữa còn không bị sao Đây là điều hắn ta không thể chấp nhận Sao người vẫn bình thường Thịnh Nguyên phát hiện hồng của đối phương chỉ có một vết cắt mà thôi Chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của hắn ta Là cảnh hắn ta không muốn tin tưởng Có chút thủ đoạn hóa ra ẩn giấu thực lực suýt chút nữa thì ta đã mắc bẫy người rồi lâm phàm sờ vết thương trên hồng ngón tay thấm máu tươi thoáng chốc vết thương đã khôi phục hắn ngừng tụ thành lôi phật thân sáu tay năng lực phục hồi không phải là trò đùa những vết thương nhỏ này mà để lại sẹo sẽ là nỗi nhục với hắn bản lĩnh khá lắm có những người may mắn có điều kết quả lần sau sẽ không như vậy Thịnh Nguyên nghiêm giọng nói Lâm Phạm chậm rãi vận chuyển sức mạnh rồi rào trong cơ thể Đã như vậy nên đánh nghiêm túc soạt Thịnh Nguyên lại chém kiếm tới Giống như thì chỉ một loạt thần thông nào đó Mấy bóng người hiện lên rối loạn hòa mắt Sau đó ngừng tụ thành một Lao tới chém giết Lâm Phạm Lâm Phạm nắm chặt năm ngón tay tung ra một quyền Động tĩnh rất lớn Một quyền này làm dung chuyển không khí trước mặt Hình thành nền lực ép hình cầu bao phủ Thịnh Nguyên Thịnh Nguyên cảm nhận được ủy thế đáng sợ như thế trong lòng run rẩy, cảm nhận được nguy hiểm, định lùi lại nhưng đã không kịp. Tiếng nổ dữ dội, rền vàng, tiểu lão đầu trong bóng tối lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt tái ngắt. Sao có thể? Rõ ràng tiểu tử này chỉ là thần linh tầng một, nhưng ủy lực vừa bộc phát rất khủng khiếp. Chắc chắn không phải là thực lực mà thần linh tầng một có. Thịnh Nguyên bị đánh bay, ho ra máu, trường kiếm chầm tay sớm đã rơi mất. Hắn ta che ngực, đầu đớn dữ dội khiến hắn ta hơi nghẹt thở, khuôn mặt trắng bệch nhìn Lâm Phàm. Không ngờ, thực lực đối phương lại lợi hại như vậy, hắn ta quả thực khó lòng tin được. Đây là Lâm Phàm cao mày, dáng về gợi đòn, từ trên cao như xuống Thịnh Nguyên. Tù vì đối phương khổng kém, nhưng với Lâm Phàm chỉ cần hơi nghiêm túc là đã hạ gục hắn ta dễ dàng. Thịnh Nguyên nặng mặt, trông rất khó coi, hắn ta vậy mà thua lớn. <cười> còn muốn nuốt được. Lâm Phàm thấy Thịnh Nguyên định nuốt dược, không khỏi bật cười, hắn vọt đến định đánh chết Thịnh Nguyên tại chỗ, lúc hắn sắp chạm vào cơ thể đối phương, một bọc chắn trẻ chở cho hắn ta. Quyền của Lâm Phàm đánh vào bề mặt chỉ gây nên chút chấn động nhỏ, tên này có pháp bảo hộ mệnh, xem ra muốn giết đối phương phải phá bọc chắn này. Sau khi dùng đan dược, Thịnh Nguyên đã khá lên nhiều, lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. hắn ta không thấy hoàng vì tình cảnh hiện giờ của mình trái lại rất thăm dòng hắn ta biết bản thân sẽ không chết một kẻ thế già có địa vị như hắn ta ra ngoài dùng pháp bảo hộ thần là chuyện thường hơn nữa còn có cao thủ ẩn nấp ở xa luôn bảo vệ một khi hắn ta bị ủy hiếp đến tính mạng sẽ xuất hiện lập tức đây có lẽ là thói quen mà rất nhiều thế lực lớn không nói ra lâm phàm nhìn bọc chắn không nói gì dẫn hai con man thú rời đi Không đáng phải lãng phí thời gian Với tù vi của hắn không thể phá vỡ bọc chắn Hơn nữa đối phương là con cháu ra thế Ra ngoài luôn dẫn theo một đám tùy tùng e rằng chắc chắn có người trong bóng tối bảo vệ Phân tích một hồi Dù hắn phá vỡ bọc chắn Cũng chưa chắc giết được đối phương Chẳng bằng tiết kiệm trước thời gian Tiểu lão đầu trong bóng tối gất đầu Lão nhìn vào hư không Nơi đó cũng có người đang quan sát Lầm phạm rất khoát rời đi Là một quyết định đúng đắn Đương nhiên, nếu xảy ra xung đột cũng không sao Một khi đối phương phát hiện Lâm phàm là đệ tử của đường Phi Hồng Chắc chắn không dám làm bệnh Ta nói, rốt cuộc cha có các người đắc tội người nào Mỗi lần nhìn thấy các người đều rất thê thảm Lâm phàm cỡ chân người Hòa Man Nghiêu Vỗ vỗ lưng nó hỏi Hòa Man Nghiêu trưởng thành giống to Ải biết nó đang nói cái gì Đừng nói đến Lâm phàm, Hắn vẫn chưa học ngôn ngữ thú Tùy ở phế địa địa uyên Hắn thủ nhận được một đám hùng thú, nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Người muốn dẫn chúng ta đi đâu? Hây, không hiểu các người nói gì. Phiền chết mất. Nếu nghe được thì đã tốt. Sao người không thể trao đổi với ta qua tiếng lòng như những hoàn thú khác? Hắn nhớ tới màn thú tuyết tuyết bị hắn thu phục kia. Một lát sau, hỏa bàn nghiêu dẫn hắn tới một nơi xa lạ. Là một ngọn núi lửa, có thể thấy dung nhằm nóng rực đang sôi ung ục. Hỏa Ban Ngưu đi tới, sum nhằm như bị lôi kéo, lấy chính giữa làm chuẩn giạt sang hai bên, nhường thành một con đường. Lâm Phạm kinh ngạc, không ngờ Hỏa Ban Ngưu có có năng lực như vậy. Nhưng điều làm hắn hoài nghi chính là, có năng lực như vậy vẫn bị người ta hành chết đi sống lại. Dẫn ta đến đây làm gì? Lâm Phạm nghi hoặc, không ngờ phía trước lại có một hàng nối, cửa hàng phủ một lớp ánh sáng. Khi Hỏa Ban Ngưu đã vào hàng, hắn quay đầu nhìn. Ánh sáng ngăn cản dung nhám, không có chút nào chảy vào. Đi vào trong hang núi, Lâm phàm không cảm nhận được nhiệt độ cực cao. Trong lòng thấy kỳ quái. Nơi này trong lòng núi lửa, sao không cảm thấy nóng? Quả thật thần kỳ. Không lâu sau, hắn nhìn thấy trong hang núi có một tấm bia sương tỏa ra màu vàng sậm. Trải qua nhiều năm tháng đã quá mức rêu phòng. Đây là... Lâm Phàm thầm kinh ngạc Chẳng lẽ Hòa Ban Nghiêu dẫn hắn đến là muốn để hắn nhìn thấy thứ này Ở đây cất giấu một tấm bia xương không ai biết đến Tiểu lão đầu bên ngoài nóng lòng đi quanh quần Xảo lão ngờ được Lâm Phạm lại theo Hòa Ban Nghiêu đi vào trong núi lửa Chuyện này khiến lão sững sốt Không phải lão không muốn đi mà là không đi được Núi lửa trong cốt địa có thể vào dễ dàng như vậy sao Dùng nhàm nơi này là thứ nóng bỏng nhất trong trời đất Với tù vi của lão hoàn toàn không thể phá mở dùng nhàm Lão nghĩ tới một chuyện, đó là thịnh nguyên muốn tìm Hòa mang Nghiêu, có lẽ hắn ta đã biết chút chuyện gì đó, nếu không chắc chắn đã không thẳng tay với màn thú. Lâm Phàm nhìn Hòa mang Nghiêu, Hòa Man Nghiêu kêu lên tiếng trầm thấp, ra hiệu với Lâm Phàm đây là thứ mà nhân loại các người thích nhất ở cốt địa. Đà tạ, Lâm Phàm nói, hắn không ngờ bản thân chỉ tiện tay làm chút việc tốt lại thu được thứ này. Bia sương ở đây quả thực rất khó phát hiện, ai biết bên trong miệng núi lùa lại có một chốn khác. hắn nhìn bia xương không biết là xương của người nào nhưng có thể cảm nhận khí tức mà bia xương tàn ra rất cổ xưa lâu đời sợ rằng nền đại không nhỏ trên tấm bia xương chỉ có quyền ấn chắc chắn chủ nhân bia xương này lúc còn sống đã chịu một trường rất khủng bố cuối cùng chết ở đây hải cốt hóa thành bia xương lâm phạm quan sát cảm ngộ từng giờ khắc trôi qua hắn từ hơi nôn nóng dần thành rất không yên lông mày cao chặt tình huống này rất ít thấy lúc trước hắn tu luyện cả ngày cũng không xuất hiện cảnh này Lầm phàm cúi đầu Tha lòng tâm trạng Cảm giác nôn nóng ấp đến Rất khó chịu Giống như thiên phú bản thân có hạn Khó lòng học được thứ cao hơn mình rất nhiều Lâu dần sẽ dẫn đến cảnh này Chẳng lẽ thiên phú ta không đủ Ngộ tính không đuổi kịp Nên mới không thể cảm ngộ thứ trên tấm bia xương này Thẳng cấp Nhắc nhở tiêu hà 100 triệu điểm vạn năng thiên phú quy chân Năng lực nâng cao thiên phú tự thân của hắn quá khủng bố, dù là cao thủ nghịch thiên cỡ nào đều khó mà thay đổi thiên phú của một người, nhưng bạo kích tiểu phụ trợ xuất hiện đã phá vỡ tất cả. Với thiên phú được nâng cao, hắn cảm thấy bản thân có chút thay đổi. Quỷ nguyện trong Phật ngữ phiếm chỉ cái chết, sau khi chết suy nghĩ trống rỗng, tất cả phiền não tiêu tan, tình khí thần tương thông, thẩm suốt đến tận cùng. Hắn ngồi khoanh chân nhìn thẳng bia sương. Dần dần trong lọc Lâm phàm nóng lên Giống như có ngọn lửa thiểu đốt Ở nơi sầu xa nhất trong nội tâm Quyền ấn trên bìa xương hơi dao động Nhất thời Đầu óc Lâm phàm trầm rỗng Bước vào một cảnh giới kỳ quái Trầm đầu phảng phất có người xuất hiện Không làm động tác phức tạp Chỉ vùng một quyền đến Khải thiện lập địa Đánh nát hỗ độn hồng mông Hắn mở bừng mắt Mồ hôi nhễ nhại Tìm đập rất nhanh Quay đầu nhìn thấy Hòa Măn Nghiêu Và ngày còn đã ngủ Có lẽ đã trôi qua một khoảng thời gian. Kỳ quái! Lâm phàm cảm thấy mới qua chưa được bao lâu. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Sao bản thân không có cảm giác về khái niệm thời gian? Lâm phàm bình tĩnh nội tâm, tiếp tục quan sát bia sương. Đã có kinh nghiệm, hán tin tưởng sẽ thu được thứ có ích từ tấm bia sương này. Dần dần. Nhắc nhở, quan sát bia sương phát động bạo kích gấp 100 lần. Độ tiến trên bia sương thần bí cộng 1%. nghe tiếng thông báo trong lòng lâm phàm sửng sốt không nói thành lời không ngờ phát động bạo kích gấp 100 lần tiến triển chỉ tăng lên 1%, đủ thấy quyền ý trên bia xương này rất khó hiểu cũng may có bạo kích tiểu phụ trợ bằng không với tình hình hiện tại khó lòng lĩnh ngộ hết quyền ý trên bia xương có điều hắn không biết lĩnh ngộ của hắn là lĩnh ngộ toàn bộ không giống những người khác đứng trước bia đá hoặc bia xương chỉ lĩnh ngộ sơ qua hơi nắm được chút già lồng chứ không phải nắm được toàn bộ Khoảng thời gian này, hòa man nghiêu cũng còn làm bạn bên cạnh lâm phàm. Thấy lâm phàm ngủ khoanh chân không cử động, bỏ chúng mắt to, chừng mắt nhỏ, lại ngủ say như chết. <cười> Bao giờ tiểu tử này mới ra? Tiểu lão đầu suốt ruột đi quanh. Nếu không thể đảm bảo lâm phàm đang an toàn, trong lòng lão lo lắng không yên. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện, đường phi hồng chắc chắn không tha cho lão, thậm chí sẽ đánh chết lão. Tiểu tử ngoan, cầu xin người dù gì cũng phải đi ra. Lão cầu nguyện, hy vọng trời cao nghe thấy lời cầu xin chân thành của lão sẽ để lâm phàm lành lặng bước ra. Tiểu lão đầu nghĩ nhiều cách phá mưa dùng nham, đi vào bên trong để xem tình hình, nhưng đã thử đủ cách, lão hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ này. Nửa tháng sau, trong sơn độc. Trong đầu Lâm Phạm khắc ghi một quyền kia. Nhìn có vẻ là một quyền bình thường nhưng tràn ngập khí thế rời núi lấp biển. Đó là quyền ý, một loại quyền ý tù luyện tới cực hạn. Người chịu một quyền này chắc chắn là cao thủ Bằng không đã không gặp phải một quyền khủng bố như vậy. Nhắc nhở, quyền ý thân bí viên mãn. Lâm Phạm đứng dậy, cả người được một luồng quyền ý ác liệt bảo phủ. Hiện giờ quyền của hắn không chỉ được sức mạnh hùng hậu bao phủ như lúc trước mà ẩn chứa một loại quyền ý. Hòa Ban Nghiêu và nghe con nhìn Lâm Phạm. Lâm Phạm đã kết thúc tu luyện, đều cảm nhận được luồng quyền ý trước người Lâm Phạm. Đà tạ, ta đã tu luyện xong. Đà tạ người đã đưa ta đến đây, giúp ta có thu hoạch lớn như vậy. Lâm Phạm biết ở nói, hãy muốn đem bia xương về. Lúc chạm vào lại thấy trong nháy mắt bia xương xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ vụn. Lâm Phạm cao mày, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bia xương kia có thể cảm nhận Hắn đã lĩnh ngộ quyền ý Cho rằng không cần thiết tồn tại chỉ thế gian nên mới vỡ tàn biến Nếu như vậy Chẳng phải có người cố ý để lại một quyền này Hy vọng tương lai có người lĩnh ngộ được quyền ý mức này Phân tích một cách đơn giản Có lẽ thực sự là như vậy Bên ngoài Tiểu lão đầu đợi mãi tới mức sắp bực mình Lão chỉ muốn quay về trước Dù sao có pháp bảo hộ thân của đường Phi Hồng Có lẽ lâm phàm sẽ không sao Còn nếu xảy ra chuyện Đường phi hồng chắc chắn sẽ xuất hiện. Đợi đến giờ vẫn chưa ra mặt, chứng tỏ Lâm phạm an toàn. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Tiểu lão đầu thấy Lâm phạm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ẩn nấp tiếp, làm bảo hộ cho người khác thật khó, lo lắng này lo lắng nọ, luôn thấy phiền muộn không nói ra lời. "Hỏa Man Ngưu, nghe con, đã tại ý tốt của các người, ta đi trước, các người nhớ cẩn thận, chớ bị người tóm được." Lâm Phạm chia tay hai cha con Hòa man Nghiêu Ở trong một khoảng thời gian Hắn phát hiện kỳ thực Hòa man Nghiêu rất tốt Màn thú vẫn nhân tập là hai chủng tộc Nhưng dù là vậy Hắn cảm thấy có man thú hình như rất hung tàn Kỳ thực cũng có lòng biết ơn Khá chân thành Còn tốt hơn vài người rất nhiều Nghe con chạy đến trước mặt Lâm Phạm Đầy rụi và ống Quẩn hắn Lâm Phạm ngồi xồm xuống vỗ đầu nghe con Người nhớ cẩn thận chút Đừng chạy rồng khắp nơi để cha người phải ra ngoài tìm nhớ gặp nguy hiểm không ai có thể che chở cho người đâu lâm phạm vẫy tay xoay người rời đi tiểu lão đầu rất ngạc nhiên nghĩ lâm phạm sẽ trùng sống hòa hợp với man thú quả nhiên là nhân tài người khác thấy man thú chưa nghĩ gì đã ra tay đối địch lâm phạm học được một môn quyền ý ức cốt địa hơn nữa còn rất mạnh những thứ trên bia đá bia xương kia Rồi đương nhiên không thể sánh bằng coi như có thu hoạch lớn nhưng vào lúc này Một tiếng thét phẫn nộ vang lên Tiểu tử kia Cuối cùng ta đã tìm được người Thịnh Nguyên giữa một đám người xuất hiện Dẫn đầu là một nam từ trung tuổi Có vẻ là thủ lĩnh của đám này Đồng thời là người được Thịnh Nguyên tìm tới nhờ giúp đỡ <cười> Khá lắm Lần trước đánh người chưa đủ Lại tìm thêm người đến Muốn bị đánh tiếp à Lâm phàm cười nói Không hề để Thịnh Nguyên vào mắt Thịnh Nguyên thì thầm Bạn đại ca là hắn ta Còn thả hóa ban nghiêu đi mất Hiện giờ không biết Hòa Măn Nghiêu kia đi đâu. Nam tử gọi là bàn đại ca so lưng rắc trường thương, ánh mắt sắc bén vô cùng. Tiểu tử, người đem hỏa ban Nghiêu đi đâu? Nếu nói ra tủng tích của bọn chúng, có thể không so đó với người. Đi đâu thì mắc mớ gì tới người? Lâm Phạm nói, hắn đương nhiên không thể nói hỏa ban Nghiêu đi đâu. Hơn nữa hắn còn cảm giác nếu không giải quyết đám người này, sợ rằng hỏa ban Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm. <cười> không biết tốt xấu đánh người người mới biết đau. vừa dứt lời, Bàng Vinh đã ra tay. Trường Thương chăm tay xé gió vọt đến, cuốn theo ánh thử sắc bén, ngoan đập đầm tới. Tới thì tới, ai sợ người? Lâm Phạm triển khai chân thế quyền phối hợp quyền ý lĩnh ngộ, một luồng y thế khủng khiếp bùng nổ, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, khiến người khác cảm thấy khó thở. Một quyền đập vào Trường Thương, quyền ý sôi trào đâm thủng qua. Bằng Vinh nào ngờ nằm đấm của đối phương nặng như vậy trưởng thương trong tay tuột mất, Sắc mặt kinh hãi, Chầm chớp mắt một quyền đánh vào ngực của hắn ta Hắn ta bay ngược ra ngoài Nặng nề rơi bịch xuống đất Một quyền nghiền ép Thịnh nguyên sợ hãi trong lòng lụp bụp Còn mắt trợn tròn giống như gặp quỷ Bàn đại ca là cao thủ mà hắn ta tìm tới Nhưng xem tình hình bây giờ Hình như bàn đại ca có chút hữu danh vô thực Lúc đánh nhau với tiêu từ này Bản thân hắn ta còn đánh được một lúc Sao đến lượt người bị đánh mất quyền đã lăn ra đất Lâm Phàm không muốn phí lời Quay về đánh giết Thịnh Nguyên Sát ý trong mắt hắn sồi sục. Hải chả còn họa ban nghiêu đối tốt với hắn Giúp hắn lĩnh ngộ bia xương, Có ẩn tất báo Hắn phải nghĩ cách chém chết Thịnh Nguyên Diệt trừ mối nguy cho bọn chúng Thịnh Nguyên thấy Lâm Phàm sông tới Sợ hãi lùi lại mấy bước Một bọc chắn xuất hiện bảo vệ cơ thể hắn ta <cười> Người chớ có lãng phí thời gian người không phá được đâu. Thịnh Nguyên chẳng hề nao núng, ta không đánh đứt người thì sao? Ta bây giờ có mai rùa che chắn, xem người đánh ta như thế nào. Lần này Lâm Phàm không rời đi mà đi quanh Thịnh Nguyên tìm kiếm sơ hở, không có bất kỳ kẽ hở. Bọc chắn này bảo vệ hắn ta rất kỹ, không phá được. Ông đây sẽ phá vỡ cho người xem. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, thiền lòng thần Nguyên bí pháp bùng nổ, hắn vùng hai nắm đấm. Đấm mạnh vào bọc chắn, hai nằm đấm bá đạo tốc độ cực nhanh, bóng mờ xuất hiện liên tiếp. nắm đấm rời xuống, bọc chắn chấn động dùng lên khẩm rứt, khuếch tán từng luồng sóng. Mặt đất rung chuyển, trò bụi bay lên mù mịt. Ngủ xuẩn, người quả thực là ngủ xuẩn, lại muốn phá vỡ pháp bảo của ta, nằm mờ giữa ban ngày. Với thực lực của người mà muốn giết ta, đúng là ngủ xuẩn. Thịnh Nguyên thả sức cười nhạo. Hắn ta vô cùng tin tưởng pháp bàm này Ra bên ngoài khẩm mang chút hộ thần Sẽ thấy không yên tâm Lâm phàm không nói gì Ánh mắt trở nên hùng ác Hai nắm đấm vùng lên liên tục Oảnh kích vào cùng một nơi Mỗi quyền đều mang sức mạnh cực hạn Sau đó kèm theo một luồng quyền ý Hùng tàn nện xuống Xẹt, xẹt Bọc chắn xuất hiện vết nứt Thị Nguyên đang tươi tỉnh bỗng nhiên đông cứng mặt Miệng há hốc như thấy quỷ Vừa rồi còn nói đối phương không phá được bọc chắn của hắn ta, không ngờ rằng đã xuất hiện vết nứt. Lâm Phàm thẩm thán phục, quyền ý mới lĩnh ngộ này thật mạnh, quả thực rất bá đạo. Lâm Phàm thét lên một tiếng, giờ hai nắm đấm dồn sức niệm mạnh xuống, bọc chắn vỡ vụn hóa thành từng mảnh ánh sao rải ra khắp nơi. Cứu ta, cứu ta! Thịnh Nguyên kêu gào. Vào đúng lúc Lâm Phạm đánh xuống Mút Quyền, một bóng người đột ngột xuất hiện kéo Thịnh Nguyên đi, khiến Mút Quyền của Lâm Phạm nện xuống mặt đất. Quyền kinh bùng nổ mãnh liệt, mặt đất rầm chuyển, nhảy mắt xuất hiện vết nứt lan khắp nơi. Suýt thì được. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn về phía trước, một lão giả xuất hiện kéo Thịnh Nguyên đến bên cạnh, còn Thịnh Nguyên đứng sau lão thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đầy mặt, nhìn mặt đất bị đánh tàn nát, trong lòng hắn ta vô cùng kinh hoàng. Nếu không phải được kéo đi kịp lúc, sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Đáng chết, rốt cuộc kẻ này là ai? Hắn lại thực sự muốn giết ta? Tiểu lão đầu ẩn ở chỗ tối cũng sửng sốt. Đệt, rốt cuộc tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì? Cắn thuốc hay sao? Thực lực này hoàn toàn không đúng với cảnh giới của hắn. Bảo người khác thần linh cảnh có thực lực như vậy, quỷ còn không tin. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi rốt cuộc có sự thay đổi kinh người nào? Hiện giờ người bảo vệ của Thịnh Nguyệt xuất hiện, phải chăng lão cũng nên ra mặt?" Ngay lúc lão đang dò dự, trong đầu vọng lên một âm thanh. Quan sát. Tiểu lão đầu nghe thấy đột nhiên run rẩy, không ngờ Đường Phi Hồng cũng hèn hạ đi nhìn trộm lão, lão nhìn trộm Lâm Phàm, Đường Phi Hồng nhìn trộm lão, Đường dây nhìn trộm này hay lắm. Người bảo vệ của thịnh nguyên không có lựa chọn nào khác chỉ đành từ chỗ tối xuất hiện. Thủ đoạn của đối phương ác liệt để dọa đến tính mạng của thịnh nguyên. Lão không thể không ra mặt. Tiểu tử, phải có trường mực. Người bảo hộ thịnh nguyên nghiêm giọng chắn trước mặt thịnh nguyên. Ánh mắt hở hững nhìn lâm phàm. Người nói phải có trường mực thì phải có trừng mực sao? Chẳng phải ta sẽ rất mất mặt. Lâm Phàm vẫn chưa có ý định buồn tha cho Thịnh Nguyên. Hắn và Thịnh Nguyên không có mâu thuận quá gay gắt, nhưng cha con Hòa Măn Nghiêu mang cơ duyên đến cho hắn, bởi vậy hắn quyết phải diệt trừ mối họa về sau của hai cha con chúng. Tiểu tử, trận thế này của người có dám giả tay với ta? Người bảo vệ cao mày, thậm chí thấy nực cười. Người trẻ tuổi bây giờ không biết trời cao đất dày, dám tỏ gạn khiểu khách lão. Thần là người bảo hộ, thực lực đương nhiên không cần bàn. có thể không quá lợi hại nhưng chắc chắn đám tiểu bối trẻ tuổi bây giờ không thể đối phó tốt thích thì thử xem lâm phàm bày sầm tư thế tác chiến bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu là lúc trước hắn chắc chắn không can đảm như vậy nhưng không phải không có can đảm mà là hắn tự biết thực lực của mình rất khó đối phó với người bảo hộ nhưng hiện giờ hắn hơi có tự tin với tu vi của mình không biết có thể đánh thắng được đối phương hay không đây là lúc thử nghiệm thực lực của bản thân được lão phù tác thành cho người <cười> người bảo hộ cười khẩy vừa rất lời trong nháy mắt một bóng người xuất hiện trước mặt lâm phàm giơ tay phóng trưởng một trường thổ bạo đánh bay lâm phàm tiểu tử chút thực lực này của người cũng dám ẩm ĩ trước mặt lão phù nói xem lai lịch của người người bảo hộ lên giọng quát mắng, lão không ra tay ngoan độc với lâm phàm Đánh bại được thịnh nguyên Rất có thể đối phương đến từ thế lực lớn khác Nếu giết chết đối phương Sợ rằng sẽ gấp phiền phức Một trường trấn áp người này dễ như trở bàn tay Lão còn chưa vận dụng quá nhiều thực lực Trong chỗ tối Tiểu lão đầu rất muốn hỏi đường phi hồng Người làm vậy có phải đã quá tin tưởng đệ tử người Hắn đang đối đầu với người bảo hộ Hai bên tranh lệch quá nhiều Dù hắn là kỳ tài ngút trời Cũng không đạt đến mức độ này Đường phi hồng rừng rừng Mặt không cảm xúc Lúc này, <cười> lợi hại đấy. Lâm Phạm đứng dậy, cố gắng chống đỡ môi trường của người bảo hộ. Quả thực không dễ dàng. Cảnh giới của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn muốn thử xem thực lực bản thân có thể chấn áp đối phương hay không. Người bảo hộ cao mày. Thật không ngờ tiểu tử này vẫn có thể chống đỡ. Quả thật không ngờ. <cười> chống đỡ được thì đã rào. Đợi lát nữa khiến người mất hết năng lực chống đỡ. Nói xong, người bà hộ ép tới, giờ tay đánh xuống một quyền tản nhẫn vào lông ngực lâm phàm. Quyền này có ủy thế kinh người, quyền kinh đi kèm đáng sợ vô cùng. Vào lôm lão tưởng rằng đã hoàn toàn chấn áp đối phương, lâm phàm lợi vùng một quyền đánh lại. Không biết tự lượng sức mình! Người bảo hộ phẫn nộ quát, hai quyền va chạm nhau sinh ra động tĩnh khổng lồ, sóng va chạm được hình thành khuếch tán giả bốn phương tám hướng. Thịnh Nguyên bị Lâm Phạm đánh bại dơ tay chấm đỡ Trong lòng lừa giận bừng bừng Chỉ hy vọng người bảo hộ đánh chết đối phương Người bảo hộ kinh ngạc Không ngờ Lâm Phạm có thể ngăn chặn một quyền này của Lão Nhưng Lão chưa để vào mắt Trái lại triển khai tuyệt học Uy thế cuồn cuộn hoàn toàn bộc phát Lão khiếp sợ trong lòng Tiểu tử trước mặt có sức mạnh quá hùng hậu Hoàn toàn không phải thứ mà lứa tuổi hắn nên có Thịnh Nguyên bị đánh bại cũng là điều dễ hiểu Hai bên chỉnh lệch nhỏ quá nhiều, cần bạn không cùng đẳng cấp. Đột nhiên, lão phát hiện Lâm Phàm thì trên quyền pháp có điều không đúng, thậm chí có cảm giác đàn dẫn rất sức mạnh của trời đất. Kỳ quái, rõ ràng cảnh giới không cao, sao có thể thể hiện năng lực như vậy? Đừng nói lão khiếp sợ, ngay cả Đường Phi Hồng cũng sáng mắt nhìn theo. Bà ta liếc qua đã biết Lâm Phàm thì trên quyền pháp trần long kinh. Bà ta có đưa chấn Long Kinh từng giờ ra đọc Bởi vì thiếu thôn khí thiên lòng Nếu không tu luyện Nhưng bà ta phát hiện thứ lâm phạm triển khai Lại là Trấn Long Kinh mà bà ta chưa tu luyện Rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì Tại sao lại có chuyện như vậy Dần dần người bảo hộ càng cảm thấy Tình hình không ổn Trong lòng lục bộp Không khỏi lấy lại nghiêm túc Không tùy ý như vừa nãy mà lấy ra một trường côn đèn kịt Trường côn tỏa ra ánh sáng nhạt Trường côn này từng bị sấm sét đánh đèn xì như xỉ mực ẩn chứa sức mạnh sấm sét cực dương. Người bảo hộ cầm trường côn trong tay đánh vào không khí, mỗi lần đánh đều gây ra từng đợt sóng. Lão đang tích lũy sức mạnh, chầm nháy mắt đã đánh được mấy trăm lần. Đường chờ lão, giờ vẫn chưa ra tay. Tiểu lão đầu do hỏi, lão nhìn ra người bảo hộ của Thịnh Nguyên đã đánh nghiêm túc, cảm nhận được sức mạnh sấm sét nổi liền cuồn cuộn trong không khí, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Lão cảm thấy lâm phàm không chắc có thể chống đỡ. trọng cơ thể hắn còn ẩn chứa một luồng sức mạnh khổng lồ ta tin hắn có thể ứng phó đường phi hồng nghiêm túc nói tiểu lão đầu mờ mịt sức mạnh khổng lồ sao lão không nhìn ra tiểu lão đầu khẽ thở một thời hy vọng tiểu tử này có thể chống đỡ người bảo vệ lơ lửng giữa không trung cây côn đen trong tay phóng ra ánh sáng sấm xét khắp nơi đột nhiên lão đánh một đòn xuống sấm xét rền vàng bầu trời nổ tung trong nháy mắt một luồng sáng từ trên trời đánh xuống sấm xét đèn kịt hóa thành sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ bao phủ lấy lâm phàm trời đất dùng chuyển chấn động dữ dội bùng phát hoàn toàn khóe miệng người bảo hộ nhích cười khinh bỉ lão không tin đối phương có thể gắng gượng trước uy thế của chiều này thị nguyên cười hớn hở hẳn ta rất trở mong tình cảnh bì thảm của lâm phàm Bàng Vinh bị một đoàn của Lâm Phạm trấn áp cũng thấy thế. Hắn ta bị Lâm Phạm, làm mất hết mặt mũi, đương nhiên không muốn thấy Lâm Phạm lành lặn. Bây giờ người bảo hộ của thịnh nguyên ra tay. Tuy rằng ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng tất cả đều do hắn tự chuốc lấy, chớ nên trách người khác. Tự người tìm chết, đừng có trách lão phù. Cho dù người đến từ thế lực lớn thì đã sao. Ra tay tàn nhẫn với con cháu thịnh gia sẽ chết một cách vô ích. Người bảo hộ nghiêm giọng nói: "Có điều, lúc này tình hình có chút không đúng." Trò bụi mù mịt tản đi, một bóng người mơ hồ vẫn đứng đó. Người bảo hộ tái mặt, không thể nào, chẳng lẽ không có tác dụng. Khi trò bụi tản hết đi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mọi người đều sửng sốt. Cơ thể Lâm Phàm đã có thay đổi cực lớn, sấm sét cuốn quanh người giật nổ đùng đùng, hơn thế, sau lưng xuất hiện bốn cánh tay, cả người tỏa ra hào quang. Đây là cái gì? Tiểu lão đầu ngần người, lão chưa từng gặp cảnh như thế này Lão biết lâm phàm tu hành cơ thể kim cương Nhưng đây có vẻ không phải là cơ thể kim cương Lão nhìn đường phi hồng Hy vọng bà ta biết Đường phi hồng mặt đổi sắc Cũng không tưởng tận tình huống của lâm phàm Càng không biết đây là thứ gì lôi âm xá lợi đàn cũng không thể tạo thành như thế Suốt cuộc thời gian này đã xảy ra chuyện gì? lúc này lâm phạm cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh lồi phật thần sáu tay quả thực rất mạnh bắp thịt trên người căng phồng bốn cánh tay đều như thực sự mọc ra từ trong cơ thể sấm sét bảo phủ quần quanh không dứt giờ nên đến lửa ta lâm phạm ngừng đầu tóc dài tung bay khóe miệng nhếch cười xẹt một tiếng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện đã xuất hiện trước mặt người bảo hộ ta đánh thật đấy Sáu tay vung lên, nắm thành nắm đấm nện xuống rất khoát Quyền uy cực mạnh, chuyển đến tiếng không gian bị xé rách Hắn nện dữ dội khiến người bảo hộ hơi tái mặt, dờ tay chống đỡ Khoảnh khắc và chạm nhau, người bảo hộ cảm nhận được uy thế cực mạnh đã bảo phủ lão, Cơ thể lùi lại, từ chân người bị nổ rơi xuống Lão kinh hãi trong lòng, không tin vào mắt mình Thực lực của tiểu tử trước mặt đáng sợ hơn vừa nãy rất nhiều Rốt cuộc là như thế nào Tại sao lại có sự thay đổi như vậy Lâm phàm không phí lời Triển khai Trần Thế Quyền Quyền ý lĩnh ngộ thần bí bùng nổ trong nháy mắt ấy mọi người đều cảm thấy Trầm trời đất tràn ngập cảm giác bí bách Cực kỳ đáng sợ Trần Thế Quyền dùng để trấn áp Thiền Long cổ lão Mỗi chiều mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ Một tiếng rồng ngâm bùng nổ Bóng mơ của Thiền Long hiện lên Quấn quanh người hắn Ngừng tụ sáu cánh tay Dùng hợp sức mạnh cỡ này khiến Lâm Phạm càng thêm đáng sợ, có uy thế khó lòng chống đỡ. Luồng quyền ý thần bí này, là hắn lĩnh ngộ ở cốt địa. Đường Phi Hồng kinh hãi trong lòng. Từ vì bà ta cực cao, đối phó Lâm Phạm đương nhiên dễ, nhưng bà ta cảm giác được chân ý mà Lâm Phạm lĩnh ngộ chắc chắn không đơn giản. chầm đầu để nghi hoặc với cảnh giới của hắn, sao có thể lĩnh ngộ? Huống hồ thiền phú cũng bình thường. càng nhìn càng khiếp sợ, càng khó lòng tin tưởng. bà ta biết mình đã không nhìn thấu lâm phàm. vốn chỉ muốn nhận lâm phàm làm đệ tử, trợ giúp bà ta tu luyện, giờ mới thấy đệ tử này càng làm bà ta kinh ngạc. thiền hoàng lão địa, lâm phàm triển khai chiêu thứ nhất trong chân thế quyền, một luồng ý cảnh hoàng vua trong người hắn bộc phát, sáu tay vùng lên hóa thành ánh sáng lạnh vụt tới, cờ bắp cẳng phòng. Bắp thịt ẩn chứa sức mạnh kinh người. Người hộ đạo vùng trường côn đèn kịt cứng rắn đối chọi với hắn bằng sức mạnh sấm sét, mỗi cú đánh đều bùng nổ tiếng vang nặng nề. Người bảo hộ kinh hãi trong lòng, sức mạnh cực nặng, mỗi lần va chạm lão đều cảm thấy cánh tay bị rung chuyển, thậm chí tựa như sắp không cầm vững. Không thể, lão phù há lại không bằng một người trẻ tuổi. Giết. Khí thế lâm phàm tăng vọt, Sáu nắm đấm cuồng loạn như bão táp nệ xuống cực nhanh Mỗi một quyền bùng nổ đều gây nên tiếng rền vàng dữ dội Thậm chí tạo thành tiếng nổ siêu thành Tiệt thiên côn cây cồn trong tay người bảo hộ sáng rực Triển khai tuyệt học Tuyệt học cấp này là do một cường giả đạo cảnh thịnh gia sáng tạo Nằm giữ uy lực quỷ thần khó giỏ Có thể chặn đứng sức mạnh của đối phương Từ đó lộ ra sơ hở. Nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy đối phương có bất kỳ nhược điểm người bảo hộ bắn lùi ra không thể chống cự lầm phàm sắc mặt trắng bệch trong lòng luôn kêu không thể nào lão không dám tin hết thảy hơn nữa có thể thấy đối phương còn chưa ngừng tụ thiền địa nhân tam hòa của thần linh cảnh, sao có được thực lực đáng sợ như thế thực lực quá hùng hậu vượt quá sức tưởng tượng của lão hơn nữa nắm đấm của đối phương mang theo một quyền ý không rõ luôn áp chế lão mọi giờ khắc. Khiến lão không thể phản kháng, khiến lão cảm thấy chỉ hơi sợ ý sẽ bị đánh chết. Ở chỗ tối. Hắn có thể thắng người bảo hộ thịnh giá. Người này tù vị đạt đến quy nguyên tầng bà. Dù cảnh giới không cao, nhưng hắn áp chế được vài cảnh giới trên dưới. Thật khó tin. Đường Phi Hồng thán phục, tiểu lão đầu nghẹn họng nhìn chân chân, chầm đầu quanh quẩn câu nói này của đường Phi Hồng. Có thể thắng. Tiểu tử này chỉ là thần linh tầng 1 Lại có thể thắng cường ra quy nguyên tầng 3 rốt cuộc thế gian xảy ra chuyện gì Sao lại có loại chuyện khó tin như vậy Lâm phà vẫn chưa buông tha cho đối phương Gầm nhẹ một tiếng Bắp thịt cả người hơi rung Quyền ý bao trùm Phật tính của lôi Phật thần sáu tay Khiến hắn trở nên hùng mãnh mà tử bì Giống như một vị Phật mà trần áp Hắn lao về phía người bảo hộ Mắt híp thành đường thẳng Sáu cánh tay mạnh mẽ nện xuống Đã khá cao uy thế chấn áp thiền lòng lão cổ Trong mắt người bảo hộ Lâm Phạm kéo đến như một ngọn núi lớn sửa cũ Khí thế khó đỡ Lão bị ép đến ngạt thở Dù là vậy vẫn đành cắn răng chống đỡ Nếu thua trong tay một đệ tử Mặt mũi lão còn đâu Lão gầm nhẹ một tiếng Đánh môi trường tới hóa thành trận Hóa thành thủ ấn đen kịt Ngăn cản Lâm Phạm tấn công Có điều Lâm Phạm tấn công quá dữ dội Thủ ấn đen vỡ vụn trong nháy mắt luồng quyền ý này ập xuống kéo theo tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt người bảo hộ bị thương nặng bắn ngược ra ngoài phun ra một ngụm máu bại thực sự bại lão đã thi triển tuyệt học thủ ấn của thịnh gia dù là vậy vẫn không thể chống đỡ còn bị đánh vỡ vụn khiến lão hoàn toàn xả sút rốt cuộc người là đệ tử thế lực nào Người bảo hộ hô to, chắc chắn là đệ tử do thế lực siêu cấp bồi dưỡng, bằng không không thể có thực lực như vậy. Không phải không có người nắm giữ thực lực đáng sợ như hắn, nhưng những người đó lão đều biết, đó đều là những kỳ tài ngước trời, là thiền kiều người người ngước nhìn. Còn người trước mặt, lão không biết, nhưng chắc chắn đến từ những thế lực lớn kia, lão muốn tìm cách bắt chuyện để hỏi rõ, muốn kết thúc trận đánh tại đây. Lâm Phàm bừng tài giả điếc, vẫn kiên quyết đánh giết. Hàn đã xác lập mục tiêu Đó là giết chết Thịnh Nguyên Người bảo hộ thấy Lâm Phạm vẫn đánh tiếp Trong lòng hoảng hốt Lão định rút lui nhưng nhớ đến Thịnh Nguyên vẫn ở đây Nếu lão bỏ chạy Thịnh Nguyên bị giết Dù lão quay về cũng chỉ còn đường chết Lão muốn chống cự Nhưng đối phương thực sự quá khủng bố Với thực lực hiện giờ của lão khó lòng cầm cự Yêu nghiệt này đến từ đâu Tại sao lại khủng bố như vậy Lâm Phàm có cảnh giới không cao, nhưng gần đây lấy được vài thứ thực lực nâng cao rất nhanh. Lôi âm xá lợi Đàn phát động bạo kích 10000 lần, Ngừng tụ thành lôi Phật thân sáu tay, lĩnh ngộ bí pháp Thiền Long Thần Nguyên, trọng trấn Long Kình, tu luyện trấn thế quyền sắp đạt viên mãn, lại thêm lĩnh ngộ quyền ý thần bí, thực lực tăng lên với tốc độ không tưởng. Hắn đã đạt tới trình độ đáng kinh ngạc. Chết đi. Ánh mắt lâm phàm vô cùng tàn nhẫn Hắn chuẩn bị đánh chết người bảo hộ trước mặt Dừng tay Một giọng nói vọng đến lâm phàm nghe thấy trong lòng hơi run Hắn biết người lên tiếng là ai Rất quen thuộc Đó là sự tôn hắn Nếu sự tôn đã đứng ra Hắn biết không còn cơ hội giết chết đối phương Mũi Trần chạm xuống đất Hắn xoay cô chân Nháy mắt đánh vào thịnh nguyên đảng ngỡ ngàng Người định làm gì Thịnh Nguyên kinh ngạc thốt lên Có điều vẫn chưa thốt ra khỏi miệng sáu cánh tay Lâm phàm đã chộp lấy chân tay hắn ta Xoẹt một tiếng Đối phương đã bị hắn xé thanh từng mảnh Máu chảy dòng dòng xuống mặt đất Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn Trong phút chốc Trời đất im lặng Người bảo hộ trợ chừng mắt nhìn cảnh này Lâm phàm hơi thở dốc Lặng lặng chờ đợi không nhúc nhích Nhiệt đồ Người muốn làm gì Đường phi hồng cao mày chậm rãi bớt ra từ chỗ tối Tiểu lão đầu nhìn đến trợn trưởng mắt Sử tồn người kêu dừng tay Người lại giỏi lắm Dám chuyển hướng giết chết thịnh nguyên Chuyện này làm đến mức không biết nói gì cho phải Lâm phạm đứng đó mặt đầy vẻ vô tội Ta không biết gì hết Ta không làm chuyện này Vừa nãy người kêu ta dừng tay Đầu kêu ta không được giết người khác Chuyện này ta vô tội Đường trưởng lão đường phi hồng Hắn chính là con cháu đích tôn của thịnh giả. Đồ nhi người giết hắn. Thiên hoàng thánh địa các người không đưa ra lời giải thích sao? Người bảo hộ vô cùng đau sót, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị chặt đứt đường sống. Thịnh giả sẽ không bỏ qua cho lão. Lão không ngờ người giết chết thịnh nguyên lại là đệ tử của đường phi hồng. Đây là điều mà lão ít ngờ tới nhất. Hết tập 73